Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3602 Thời gian như nước. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Huyến Nguyệt Nga tâm tình cực kỳ không tệ. Hai cái cánh khẽ vỗ, hóa. Thành một sợi khói xanh bay vào trước mắt trong đồng phủ. Lần này đoạt thức ăn trước miệng cọp bình tâm mà nói cũng mạo không. Ít mạo hiểm. Bất quá so với thu hoạch trả giá lại có vẻ cực kỳ đáng giá chính. Mình tâm nguyện cuối cùng đem có thực hiện một ngày. Tiến giai độ kiếp hậu kỳ. Đây là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ đấy. Đối với Linh Trùng mà nói. Càng là mong muốn mà không có thể đụng. vận May của mình quả thực có thể nói không gì so sánh nổi. Ngọc La Phong. Số lượng như thế sung túc. Đã có vật ấy chính mình mặt. Dù không dám nói có trăm phần trăm nắm chắc. Nhưng chỉ cần không hiện. Ra cái gì ngoài ý muốn biến cố. Có lẽ có tám phần trở lên hy vọng. Thành công tấn cấp đấy. Tám phần nắm chắc, nghe vào có phải hay không rất không hợp thói. Thường, chính là ngày xưa Atula tại trùng kích độ kiếp hậu kỳ bình cảnh thời. Điểm cũng không dám nói có lớn như vậy nắm chắc. Trước không có người sau cũng không có người. Huyến Nguyệt Nga cánh khẽ vỗ, linh quang lập lòe, một phong cách cổ. Xưa túi ra ánh vào rồi tầm mắt sau đó nó nhất đạo pháp quyết đánh ra côn trùng kêu vang âm thanh đại phóng một đóa ba màu trùng vân tại trong tầm mắt hiển hiện mà ra nhưng rất nhanh lại ngân quang đại phóng không cần phải nói tự nhiên là nó tha thiết ước mơ ngọc la phong rồi căn cứ cẩn thận ổn thỏa nó một lần cũng không có đem quá nhiều linh trùng thả ra trước mắt trùng vân bất quá hơn một trưởng quy mô tính Toán đâu ra đấy cũng chỉ có chừng trăm đầu mà thôi. dục tốt bất đạt trước đem những thứ này Mỹ vị thôn phải dung hợp, nhìn. Xem chính mình pháp lực có thể phát triển đến mức nào. Nghĩ đến liền làm. Một cái thanh khí do huyến nguyệt Nga trong mồm phun ra, một chút lập. Lòe, liền biến ảo thành một cố cực lớn thanh hà như lấy trùng vân. Cháo rơi. Thời cơ góc độ đều đắn đo được rất tốt đến chỗ tốt. Ngọc La Phong. Muốn tránh cũng không được Nhưng chúc tự nhiên không có ngồi chờ Chết vừa nói Mặc dù không có lâm hiên thần niệm ra soi, Cũng hung dữ Nhào tới rồi Đều muốn đem thanh hà xé sách Có thể tưởng tượng Pháp tuy không tệ Thật muốn làm được là quá khó Khăn Huyến Nguyệt Nga thế nhưng là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tồn tại Nếu là mấy vạn ngọc la phong Có lẽ còn có thể đánh cược một lần Nhưng trước mắt chỉ vẹn vẹn có chính là hơn trăm đầu mà thôi, thực lực. Trinh lệ cách xa, chúng căn bản nửa điểm cơ hội cũng không. Rất nhanh, đã bị thanh hà bao bọc, Huyến Nguyệt Nga đem nuốt xuống vào, bụng, trên mặt tràn đầy ngưng trọng chi ý, hai mắt nhắm nghiền cứ như vậy. Lặng lặng lơ lượng tại đem giữa không chung. Đối với Huyến Nguyệt Nga mà nói, Ngọc La Phong liền cùng Linh Đan Diệu. Dược không sai biệt lắm. Giờ này khắc này nó hiển nhiên tại đem luyện. Hóa dung hợp. Có thể thành công hay không tấn cấp. Đây chính là vô cùng mấu chốt địa. Phương. Cùng lúc đó bên kia. Lâm Hiên khoanh chân ngồi trong đồng phủ. Lần này chân linh thánh địa hành trình quá trình chi ly ghi khúc. Chiết vượt xa hắn lúc ban đầu dự tính rất nhiều thu hoạch phong phú. Cũng giống như vậy đấy. Tu La Thất Bảo Chi khuyên tai thành công tới tay. Chính mình còn ngoài. Ý muốn tấn cấp bước vào độ kiếp hậu kỳ. Đạt được chân linh truyền thừa không phải chuyện đùa. Ngũ long tỉ kinh. Này nhất dịch càng là trở lại như cũ đã thành cực kỳ khủng khiếp bảo. Vật. Bách linh ấm. Chính mình tuy rằng còn không từng ngự xử thế nhưng thế. Nhưng là chân linh thánh vật chỉ là nghe tên đã biết rõ có hạng gì. Không phải chuyện đùa. Còn có phi thiên ma tổ bảo vật. Thu hoạt sung túc, đương nhiên Lâm Hiên cũng không phải là một điểm. Đại giới đều không có trả giá. Đối mặt cường địch nhiều lần đều thiếu chút nữa vẫn lạc, còn có ngọc. Là Phong, hôm nay cũng đã rơi vào trong tay người khác. Muốn nói một điểm phiền muộn cũng không. Đó là không có khả năng. Nhưng Lâm Hiên nguyên bổn chính là lấy lên được, thả xuống được nhân, vật. Thứ nhất, phiền muộn không có tác dụng gì. Thứ hai, tái ông mất ngựa. Làm sao biết không phải phúc. Nhưng cuối cùng ai có thể người cười cuối cùng. Hiện tại đã đi xuống. Kết luận còn nói còn quá sớm rồi. Lúc này trong tay hắn vuốt vuốt phi thiên ma tổ tối chứ vật. Hơi suy. Nghĩ một chút. Lại không có lập tức xem xét bên trong có bảo vật gì. Tục ngư nói. Sự tình có nặng nhẹ. Xem xét bảo vật. Lúc nào cũng có. Thể. Trước mắt. Ổn định cảnh giới. Mới là việc cấp bách. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ở đâu còn sẽ có cái gì do dự. Khoanh chân ngồi xuống, thật sâu hô hấp thi triển nội thị thuật, đem cường đại vô cùng thần niệm hướng trong đan điền trầm xuống. Biểu hiện ra nhìn, hết thảy như tịch. Thế nhưng pháp lực chi hải lại trở nên vô biên vô hạn. Nước biển chính là thuần hậu vô cùng linh lực tràn đầy đạo khí tức. Trên mặt biển, song anh một đan lẳng lặng lơ lửng, nguyên anh cũng liền mà thôi chân linh nội đan cải biến có thể là không như bình thường cũng không phải nói liền so với trước kia lớn hơn rất nhiều lớn nhỏ hình dạng cùng qua như trước trinh lệch dường như xa xa nhìn lại liền cùng một màu vàng long nhẵn không sai biệt lắm chậm rãi xoay tròn lấy mỗi chuyển qua một cái góc độ mặt ngoài đều không có cùng phù văn hiện ra mà ra xếp đặt tổ hợp hóa thành văn Trận đem bao phủ bao bọc. Những thứ này văn trận đều bị huyền diệu phiền phức hơn nữa thời. Khắc không ngừng biến hóa, một cỗ thần bí khí tức xuyên suốt mà ra. Cái này còn không phải điều kỳ quái nhất. Tại nội đan bên cạnh, mỗi chuyển động một vòng đều có tám đầu dị thú. Tư ảnh hiện hiện. Phượng Hoàng Trân Long khổng tước đại bàng, không phải trường hợp cá. Biệt, như ẩn như hiện, ngửa đầu đối với chân linh nội đan. Dường như thủ hộ. Lấy vật ấy bình thường. Độ kiếp hậu kỳ nội đan phát ra khí tức đã là xác định không thể nghi. Ngờ hôm nay làm cho khiếm khuyết đấy bất quá là như thế nào đem nó. củng cố được càng kiên cố mà thôi. Mà ở biển rộng bờ bên kia màu bạc tinh không xinh đẹp tới cực điểm. Tinh không chính giữa đã có một mơ hổ khối không khí. Đó là bách linh ấm mạnh vỡ. Ngũ long tỉ thành công tấn cấp. Nhưng hóa thành Bách Linh ấm về sau Lại nghiền nát mất Thông qua kỳ kinh bát mạch Một lần nữa về tới Lâm Hiên đan điện khí hải Lúc này đang một lần nữa xếp đặt tổ hợp Đều muốn một lần nữa lắp đầy Như lúc ban đầu Lâm Hiên trên mặt không hề vẻ lo lắng Hắn cũng nói không rõ vì cái Gì tóm lại mình chính là hiểu được Bách Linh ấm nhất định có thể Thuận lợi khôi phục Cái này chút nào lo lắng cũng không Chỉ có điều cần một ít thời gian mà thôi. Lâm Hiên không vội. Trước đêm cảnh giới vững chắc. Cái này với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó, cần có, bất quá là một. Chút kiên nhẫn mà thôi. Mà có thể trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, lại có ai, sẽ là không. Có kiên nhẫn đấy. Thì cứ như vậy thời gian từng giọt từng giọt đi qua. Rồi hãy nói bên kia. Huyến Nguyệt Nga cũng không có nhàn dối, thật vất vả có thể tấn cấp. Cơ hội như vậy đương nhiên không thể chủ quan, nhất định phải một mực. Chào tại trong tay của mình. Như thế nào đem Ngọc La phong thôn phệ dung hợp, nàng cũng coi như. Cưới xe nhẹ đi đường quen rồi. Theo thời gian trôi qua, nó pháp lực tăng trưởng được thập phần thuận, lợi. Nhưng nó không có đơn giản nếm thử đối với bình cảnh trùng kích. Nhất định phải đem tất cả Ngọc La Phong dung hợp. Như vậy cơ hội mới. Lớn. Tuy rằng lúc này đây chính mình nắm chắc không phải chuyện đùa. Nhưng. Là không có khả năng bởi vậy. liền khinh tâm chủ quan đấy. Thì cứ như vậy thoáng chớp mắt. Hơn 10 năm qua đi. Rút cuộc. Huyến Nguyệt Nga đem tất cả Ngọc La Phong toàn bộ thôn phệ. Luyện hóa mất. Sau đó. Nó liền bắt đầu trùng kích bình cảnh tựa như. Trước kia đoán trước đấy. Không có gặp phải mảy may khó khăn chắc chờ Rất dễ dàng liền bước vào độ kiếp hậu kỳ rồi. Nhưng sự tình đến tận đây cũng không có báo một giai đoạn đáng sợ. Thiên kiếp đã ở đỉnh đầu hiện hiện mà ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.